Cực Phẩm Gia đình Tập Thứ 200 Việc bất đắc dĩ nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Tiểu Thanh Tuyền thì vẫn luôn bình đạm, nhưng đối diện với tình cảnh này cũng không biết làm thế nào mới phải. Thanh Tuyền, kỳ thật mấy ngày nay ta luôn nghĩ tới một việc, một việc không biết là xấu hay tố. Giả mặt Lâm Vãn Vinh bỗng chuyển sang vô cùng nghiêm chỉnh. Có chuyện gì khiến Lâm Lan chàng khó xử như thế? Tiểu Thành Tuyền mềm lòng ra không kèm được nắm lấy tay hắn dịu dàng hỏi. Lâm Vãn Vinh tìm một gốc cây đỡ nàng ngồi xuống rồi cười khổ. <cười> Ban đầu khi bạch liên giáo gây tội, ta được lời mời của từ bị đại nhân. Từng tới sân đông thống lĩnh quân binh, nàng biết việc này không? Tiểu Thành Tuyền gật đầu. Chàng chỉ huy mấy dạng binh sĩ chiến đấu chém chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ, bắt phản dư của Bạch Liên giáo lục khẩm ly. Công phá thành tế nên đầu tiên chính là công đầu tiêu diệt Bạch Liên giáo. Chuyện này trong quán rượu phòng trà ai ai cũng biết. Người kể chuyện cũng không biết thuyết giảng tới mấy ngàn mấy trăm hồi rồi. ơi điều xấu cũng chính là ở đó. Dễ mặt Lâm Vãn Vinh kỳ quái không biết là cười hay là giận. Ta đánh thắng dài trận, người người liền cho ta là nhân tài, không chỉ từ vị đại nhân nhìn chúng ta, mà ngay cả tướng quân Lý Thái cũng muốn ta tham gia quân đội, bác thượng chống độc quyết, những lão huynh đệ ở Sơn Đông như Lý Thánh Hồ Bất Uyên càng không cần phải nói nữa. Nhưng bọn họ lại không biết một việc, đời này ta xem Xuân cung quả sách vô số quyển, nhưng binh thư quân pháp một quyển cũng chưa từng tập qua một chương, lần này ra tiền tuyến dẫn binh đến trận chính là bằng vào bản lĩnh chân chính. Nếu có điều không tốt sẽ làm liên lụy Đến những hảo huynh đệ của ta đó Tiêu tiểu thư đỏ mặt lên Dịu dàng nói Mỗi người đều có duyên phận cơ hội của mình Không phải là đọc sách càng nhiều càng Có tài qua Vị triệu quát kia học vô số binh thư Nhưng kết quả lại hại mình hại nước Phải chịu biết bao lời chửi rủa Chính là một ví dụ điển hình Mọi thứ của lâm lan chàng Đều là từ thực tiễn học được Tuy không tự sách nhưng có kiến thức Thực dụng chân chính Nàng tự hào cao giọng Nếu không chàng cũng không thể diệt sạch bạch liên giáo Lại được những đại thần chí sĩ như Lý Thái Từ bị đại nhân coi trọng Còn nữa Những việc chàng làm nửa năm nay Việc nào mà chẳng bình quanh liệt liệt Được thiên hạ tán thưởng truyền tổng ngợi ca Người bất học vô thuật Sao có thể làm được Nói như vậy là nàng tán thành để ta đi sao Nghe tiểu Thanh tuyệt khen mình Lâm vãn Vinh cũng mặt ngoài vui vẻ hấn hở Tiếu thanh tuyền lặng lẽ sửa sang lại y phục cho hắn dịu ngọt nói. tử chàng đã quyết định rồi còn hỏi thiếp làm gì? Thầy tử trong thiên hạ chẳng có ai hy vọng trưởng phu của mình diễn trên nơi khói lửa xa trường, gió tanh mưa máu. Nhưng nếu có bản lãnh lại không phát huy đó cũng là tội lỗi lớn. Mấy ngày trước phụ hoàng cũng nhắc tới việc này với thiếp. Thiếp không nói cho chàng biết, chính là không muốn á, vì thiếp mà ảnh hưởng tới quyết định của chàng. Chàng là phu quân của thiếp. Làm đúng làm sai đó chỉ là người ngoài phán định Còn trong mắt thiếp Phu quân chàng vĩnh diễn không sai hey, Lão bà yêu quý Vì sao mỗi lần nàng nói Đều làm cho ta cảm động đến như vậy chứ Làm vãng vinh ôm lấy vòng eo Của nàng khoai chí nịnh Tiếu thanh tiền buồn cười nói Đừng có nói những lời dễ nghe nữa Nếu chàng đã quyết định xuất chinh tỷ mũi bọn thiếp đều sẽ ủng hộ chàng Cách ngày xuất phát Còn mấy hôm nữa Chàng mau mau tính toán đi còn có mấy vị tiểu thư nhà người ta chưa truyền lời nữa nhỉ tiếp sẽ phái người đưa tin cho chàng sao có thể thế chứ lâm vãn vinh cười gượng đầu óc lại tức tốc xoay chuyển trừ đại tiểu thư và tiên nhi ra những người nên biết đã biết gần hết rồi đúng là hao tâm tổn trí mấy ngày nay bị vây trên núi phía đại tiểu thư cũng không biết trốc cuộc là thế nào rồi tiêu tiểu thư nhìn thấu suy nghĩ của hắn nắm tay dịu dàng nói Chàng yên tâm đi, phụ hoàng bảo thiếp nói cho chàng, những thứ nên cấp cho chàng thì một món cũng không thiếu. Tiêu đại tiểu thư kia nếu đã chân thành với chàng như thế, ngày mai thiếp sẽ tiến cung cầu tình với phụ hoàng, có thành toàn ra tay đại tiểu thư tất nhiên sẽ không sao. Lâm Vãn Vinh nghe thấy lập tức lòng tin đại tăng, bất chợt lại nhíu mày, đại tiểu thư bị giam lỏng không biết tin tức của ta còn chấp nhận được sau tiên nhiên mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng nàng ở sau hậu sơn chùa tướng quốc trong coi phần mộ của mẫu thân tin tức hẳn sẽ là không bế tắc như vậy chứ à thế này thanh tuyền nàng là xuất dân công chúa nàng còn có một bội mũi tên là ngây thuận công chúa nàng có biết chứ lâm vản binh thận trọng mở miệng tiêu tiểu thư vân một tiếng nhìn hắn buồn bã nói thiếp tất nhiên là biết không đó sau khi xuống núi phụ hoàng đã nói với thiếp rồi Tiên nhi từ nhỏ thất tán chia lìa với phụ hoàng, đi theo an sư thúc chịu biết bao đau khổ, thêm nữa an sư thúc và sư phó của thiếp có mối bất quà, mũi ấy thù ghét thiếp cũng là đúng, nếu sống biết đó là mũi mũi của thiếp, khi ở kim lăng thiếp đâu có động thủ với mũi ấy. Cho dù tiên nhi và thanh tuyền không hòa thận nhưng cũng không thể nghe ta gặp nguy hiểm mà không quan tâm chứ, trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn trối bời với niềm nghi vấn lớn lao. Điều này à, bây giờ tiên nhi còn ở trong kinh thành không? Tiểu thanh truyền lắc đầu cười khổ Nếu ở trong kinh thành mùi ấy có thể mặc kệ chàng sao Ngày đó chàng cố thiếp xuống núi Quanh quanh liệt liệt thiên hạ đều biết Tiên nhi có quán hận với thiếp Lại nghe thấy chàng đối xử với thiếp như thế Liền hận dẫn không nguôi Trời kinh ngay trong đêm đi tới Tứ Xuyên rồi Đi Tứ Xuyên rồi ư Làm vãn vinh vừa sợ vừa mừng Bình giám chua này tất nhiên là đi tìm An Tỷ Tỷ, muốn được bênh vực mà, cũng không biết An Tỷ Tỷ có học theo ninh tiên tử nửa đem tới ám sát ta hay không nữa. Còn bà nó chứ, nếu bị con hồ ly lẳng lơ bốc lửa đó đến ám sát trên mười tám lần, lão tử cũng sẵn khoái chấp nhận mà. Lâm lan lâm lan tiểu tiểu thư gọi mấy tiếng đánh thức hắn. Nếu Tiên Nhi cầu viện An Sư Thúc tới, như vậy thì nguy rồi. An Sư Thúc tuy không thể so bì với Sư Phó Cổ Thiếp, nhưng tính cách của Sư Thúc xảo trá đa đoan là hậu ly tinh xuất thế. Nếu nghe lời của Tiên Nhi, từ đó nổi giận với chàng, chỉ sợ chàng sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, Bạch Liên Giáo chính là do Sư Thúc sáng lập. Chàng lại là người đầu tiên diệt trừ Bạch Liên Giáo ta sẽ chịu thiệt thòi bởi an tỷ tỷ à đúng là trò đùa ta sợ là nàng bán không tới giết đó làm vãn vinh đắc ý cười dâm đảng mặt lại cố làm ra vẻ sợ hãi ư à thanh tuệ nàng nói thật xấu ăn sư thúc thật sự lợi hại như vậy à thế này phải làm sao đây có nên mời tiên tử tỷ tỷ mau chống xuống núi giúp ta đối phó với an tỷ tỷ không nhỉ an tỷ tỷ cái gì tiểu thanh tuệ nghi hoặc nhìn hắn A, <cười> sư phó của nàng là tiên tử tỷ tỷ của ta, cứ thấy mà luận, sư phó của tiền nhi tất nhiên chính là An tỷ tỷ rồi, nên tiên tử đối phó với An tỷ tỷ, còn nàng đối phó với tiền nhi, ta ấn thì toàn tâm toàn ý đối đãi chân tình hoàn hảo với cả bốn người, An bà như vậy đã thỏa đáng chưa? Lâm vẫn Vinh chớp mắt trong lòng rộng ràng, trống giống cờ mở vui như hoa nở rộ, thiếp cũng không biết sư phó khi nào mới xuống núi, tiểu thanh tuyền khẽ lắc đầu sư phó trời sinh đảm bạc thanh cao không thích xuất đầu lậu diện theo cách nhìn của thiếp không bằng trước tiên chúng ta đem tất cả binh mã trên núi triệt thoái làm tình hình yên tĩnh lại khi tất cả mọi người quên điến không trần sư phó sẽ xuất hiện trước mắt chàng lâm vẫn vinh hiểu nên vũ tích cũng không phải chỉ là chút ít thanh tuyền nói rất có lý với tính cách của ninh tiên tử ở nơi yên tĩnh nghe tiếng sấm rền đó mới là kinh hỉ lớn nhất Hắn sợ bức thư trong lòng ngực, tâm tình chặt nổi lên chút mong chờ, không biết khi Ninh Tiên Tử đột nhiên xuất hiện trước mắt mình vậy sẽ là cảnh tưởng vui mừng hạnh phúc đến dường nào. Ở trên núi tới khi bóng đêm buông xuống chăm chú nhìn lên ngọn tuyệt phong đối diện, tựa hồ như trong thạch động kia có ánh lửa mờ ảo, còn có khuôn mặt hoa rơi lệ não nồng dưới ánh đèn của Ninh Tiên Tử. Thân ảnh cô đơn kia phản phất như một bông hoa nhỏ lẻ loi nở giữa vết núi lạnh lẽo, bất chợt làm Lâm Vãng Vinh thấy thê lương xé buốt tâm can Lâm Lan, chúng ta đi thôi. Trong lòng Tiếu Thanh Tuyền tư vị trọng lẫn, trong mặt hồi lâu cuối cùng kiên định kéo tay hắn đi. Lâm Vãng Vinh đi được mấy bước thành lệnh như phát điên chạy ngược lại, đứng trên vách núi đó hai tay bắt trước miệng trống lớn lên. À, xin tử, tử cùng dây quyết không chờ lìa, ta sẽ, sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. lại trên đỉnh núi đối diện bỗng hiện lên một ánh đèn mờ giống như một ngôi sao nhỏ quạnh hiu chiếu lên bầu trời xa thẳm chậm rãi tung bay vĩnh viễn không rơi xuống đêm khuya vắng lặng trên con phố dài trống chân không thấy bóng người bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng đau thương kiếm kích chạm vào nhau đòn người hồ bất quy hộ vệ lâm tướng quân cùng chưa vị phu nhân hồi phủ thấy lâm vãng vinh mất hết thân thú tiêu tiểu thơ cũng chẳng còn cách nào chỉ đành nắm tay hắn dịu dàng nói Chàng yên tâm, có thiếp ở đây nhất định sẽ chăm lo cho sư phó thật tốt. Đợi thiếp điều dưỡng mấy ngày tinh thần linh hoạt trở lại, thiếp sẽ chủ động qua xích sắc, lên tuyệt phong tự mình đón sư phó xuống núi. Ê, điều này không thấy được. Lâm Vãn Vinh giật nảy người nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng vội vã can ngăn. Bây giờ không thể so với làm hiệp nữ trước kia, nàng còn có thai năm tháng, sao còn có thể làm việc nguy hiểm như vậy? Cho dù sau này xin em bé hồi phục lại nàng cũng không thể đi. Nàng là lão bà của ta, ta yêu thương còn không đủ, sao có thể để nàng ném trải hiểm nguy? tiểu tiểu thư yêu kiều mỉm cười rút vào lòng hắn thỏ thẻ. Có câu này của chàng thiếp đã thấy đủ rồi. Mấy ngày nay ở trên tuyệt phong chàng cũng lừa gạt sư phó như vậy sao? Cái này nói dễ nghe mà có tránh khỏi. lâm văn vinh cười khang len lén dò xét vẻ mặt của tiểu thanh tiền. Nàng cũng biết đốn tiền tử tử tỷ giống là muốn giết ta, bây giờ lại thay đổi tâm tướng đưa ta trở lại. Giữa lúc đó phát sinh ra rất nhiều sự cố rắc rối chấn động lòng người. Đợi lát nữa khi đi ngủ ta sẽ tỉ mỉ kể lại cho nàng. tiểu thanh tuyền so xoa, xoa đôi gò má nóng rực, cắn môi thẹn thùng hừ một tiếng. Đừng có bày trò quỷ, đêm nay không cho vào phòng thiếp. Vì <cười> sao? Lâm Vãn Vinh lấp bắp kinh hải. <cười> hảo lão bà ta ở trên núi ngày ngày ngâm suối nước nóng rất sạch sẽ chàng cùng sư phó sao có thể cùng thiếp tiểu thanh tiền đỏ mặt vội vã quay đầu đi ngày mai chàng phải trai giới một ngày rồi mới được phép vào phòng thiếp ỉ, điều đúa đâu có xảy ra ta và sư phó của nàng ngoại trừ ôm ôm ấp ấp không hít sợ mó những việc khác chưa hay làm gì trên cơ bản là hoàn toàn thùng khiết làm vãng vinh ủ rũ mặt mày lạc ngân chà miệng quyến rũ nhìn hắn <cười> công phu một mép của đại ca đúng là thiên hạ vô song mũi thấy sư phó của tỷ tỷ nhất định là bị cái miệng bôi mỡ của đại ca thu phục rồi nếu không sao lại chủ động đưa huynh trở lại đại ca đúng không mặt ngân nhi đỏ lên mắt lông lanh cười rất thần bí <cười> điều này à, kỳ thực công phu trên miệng của ta cũng thường thôi lâm vẫn vinh đẫm mồ hôi lén lút luồn tai miết mong lạc tiểu thư Nếu nói ra ta có công phu lợi hại hơn công phu trên miệng, Ngân Nhi, nàng đã thử rồi đó. Xảo xảo nhìn thấy hành động của hai người, mặt đó như tráng chiều, dội nếp vào bên người tiếu thanh tuyền Muốn nhìn lại không dám, làm vãng vinh bị vây khống trên tuyệt phong mấy ngày. Ba vị phu nhân lo lắng sợ hãi, cả ngày mặt chẳng giãn ra nổi. Giờ đây mây mù tan đi, ánh dương ló dạng tự nhiên là trong lòng vui mừng không kể xiết Trong khoang xe trừ tiêu nhị tiểu thư, thì còn có bốn phu thê bọn họ ồn ào một trận. Cũng là tình thú trong khoe phòng, càng làm tình cảm của mọi người thêm đượm. Thấy hai người ở một bên động tay động chân, Tiếu Thanh Tuyền chỉ đành áp chế sự ngượng ngùng, tức giận nhìn hắn. Đừng náo loạn nữa, không thấy Ngọc Sương mũi mũi còn ở đây sao? Nhị tiểu thư vội cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói, Không sao, không sao, hiếm khi được ở cùng với mấy vị tỷ tỷ, mũi rất vui mừng. Ê, tiểu nha đầu này lâm vản vinh cực kỳ thương cảm lách đến bên cạnh nắm lấy tay nàng a nhị tiểu thư đừng lo ta bảo đảm với nàng không quá ba ngày đại tiểu thư nhất định sẽ trở về thật chứ tiêu ngọc sơn mừng trở reo lên rồi lại lẳng lặng nhìn hắn cúi đầu khẽ nói người xấu ngươi không được lừa ta ngươi biết đó trên thế gian này không ai tin tưởng ngươi hơn ta một câu nói này khiến lâm vản vinh cảm động muốn khóc nhớ tới khi ở tiêu gia kim lan hắn còn chưa phát lên Chính là nhị tiểu thư đã nguyện bỏ tính mạnh để cứu hắn, sao lại chẳng làm hắn ghi lòng. Nhớ tới những chuyện cũ khi hai người quen nhau, mua sách chơi với chó cứu nhau, từng hồi từng hồi hiện lên trước mắt. Một nỗi hân hoang trào lên trong lòng cũng không để ý tới thanh tuyền các nàng ở ngay đó. Lâm Vãng Vinh ôm nàng vào lòng khẽ hôn lên khuôn mặt xinh xắn. Ngọc Xuân đã tạ nàng trong lòng tiêu nhị tiểu thư vui mừng vô hạn hai mắt ơn ướt khẽ a một tiếng hai tay bưng lấy gò má lấp bắp ngươi ngươi làm cái gì các tỷ còn ở đây đó Thẻn, thản chết đi Xạo xảo kéo tay nàng cười nói đều là tỷ muội nhà mình rồi có gì mà phải thản chứ bây giờ tốt rồi mấy vị tiểu thư có tiếng của kim lăng chúng ta đều làm tỷ tỷ muội muội của ta xem xem mấy người chúng ta gồm cả đại ca đều kết duyên ở kim lăng đó Nói tới Kim Lăng mọi người trong xe đều xúc động, một người nhà bọn họ đích xác là đều quen biết với nhau ở Kim Lăng. Tiếu Thanh Tuyền lùm lâm vãn vinh vương tay tới phía nhị Tiểu Thư. Ngọc sương mụi mũi mụi tới đây với ta. Nhị Tiểu Thư vốn ngày thường cũng có chút đanh đá, vốn muốn cùng mấy vợ bé lâm tam nuôi ở bên ngoài so cao thấp. Nhưng vừa thấy mặt Tiếu Thanh Tuyền thì không còn tới nửa phần chua hoa nữa. Cố nhịn thẹn thùng khẽ vân một tiếng ngoan ngoãn tới ngồi bên tiểu Tiểu Thư. Xảo xảo nói không sai Tiểu Thành Thuyền mỉm cười Mấy người chúng ta đều có duyên phận khó giải thích ở Kim Lăng Ngọc Sương muội mội Mội vẫn còn chưa biết Ta và Lâm Lan kết duyên muội chính là nửa bà Mai đó Muội là bà Mai tiêu Ngọc Sương ngạc nhiên liếc trộm lâm tam <cười> Công chúa tỷ tỷ từ đâu lại nói như thế sao muội chẳng biết Tiếu tiểu thư mặt đỏ ẩn lắc đầu cười khẽ kể lại một lượt quá trình mình và lâm vãn vinh tương giao. Nghe thấy tiếu tiểu thư mỗi ngày đều trốn trong phòng người xấu nói chuyện với ánh nến với hắn, hương trời thêm đụm, nhị tiểu thư ngẩn ra một chút trong lòng chua chua thẳng sắc ảm đạm. Đáng giận là người xấu giấu mũi kính như bưng, nếu không lúc đó có thể quen biết tỷ tỷ thì đã tốt rồi. Giữa người với người phải nói tới duyên. Tiểu thanh tuyển phong cách khoan thai lời lẽ rõ ràng chỉ nhìn một cái đã thấu suốt tâm tư của tiểu cô nương này rồi. Ngọc sương mũi đừng tức giận, nếu không phải mũi tuyển lâm lan vào tiêu gia, ta cũng không thể gặp chàng lần nữa. Cũng sẽ không có nhiều cơ duyên với chàng như vậy, nhưng mũi lại không biết, vào lúc đó ta hâm mộ nhất chính là mũi đó. Hâm mộ mũi vì sao? Nhị tiểu thư ngẩn ngơ. Tiểu tiểu thư kẻ gật đầu dịu dàng đáp tuyệt không phải nói đùa những ngày đó ta và Lâm Lan tuy mỗi ngày trò chuyện nhưng ngược về thân phận hơn nữa lòng có ràng buộc rất nhiều đề tài chỉ có thể nói qua loa bộ già Lâm Lan trò chuyện ở phòng bên ta liền ở trong phòng lắng nghe tuy chưa từng thấy hình dáng của muội nhưng đã thấy muội tuy bướng bỉnh nhưng rất thành thật có cái gì nói cái đó so với ta còn hơn rất nhiều khi đó ta hy vọng nhất chính là được như muội muốn nói là nói muốn làm là làm được một lần làm chính mình tiêu ngọc sưng đỏ mặt tim đập trộn gượng ngùng không chịu được công chúa tỷ tỷ nói đùa rồi mũi nào có được tốt đẹp như vậy <cười> đúng là tốt như vậy đó lâm vẫn vinh cười hai tiếng nhây mắt nhị tiểu thư nàng không biết chứ đời này lần đầu tiên ta bị chó cắn chính là quy vũ tướng quân cắn đó Câu nói này làm nhị tiểu thư càng đỏ mặt tía tai nhào vào người hắn đánh loạn lên. Mọi người đều cười vang, thấy Ngọc Sương sát trên người mình, bầu ngực ưỡng lên chiếc miệng nhỏ móc máy, ánh mắt lâm vãng vinh dịu dàng. <cười> Ngọc Sương, thích không? Nhị tiểu thư như ánh mắt của hắn bị hòa tan, toàn thân chẳng còn nửa phần khí lực, mềm nhũng ra ý ôi nhào vào lòng hắn thì thầm. Thích, người xấu. Chuyện của tiêu gia cuối cùng cũng phải giải quyết rồi, nhị tiểu thư này thuần khiết hoặc bác ta đã thấy thương, có tình cảm với Lâm Lang có ơn với mình, tiêu thanh tuyền tự nhiên sẽ không ngăn cản. Thấy Lâm Vãn Vân đang khoác lác bên tai Ngọc Sương, còn cái tay nhỏ của nhị tiểu thư đã đỏ bừng muốn thoát ra nhưng lại không muốn giải dụa. Đồ phóng đảng này. Tiểu tiểu thư lắc đầu, chàng đừng cố tác quá với Ngọc Sương nữa. Mũi ấy mới có bấy nhiêu tuổi đầu, hôm nay nếu các tỷ mũi đều ở đây, vậy thì nên quyết định việc này thôi. Ngọc xương mũi mũi vào lâm gia chúng ta, điều này không thể thích hợp hơn. Lâm Lan, chàng đã cầu thân với tiêu phu nhân chưa? ăn cầu rồi, cầu rồi. Lâm Ván Vinh mừng rỡ. <cười> không chỉ cầu rồi, ta còn đưa sính lễ trọng hậu nữa. Hắn đem xính lễ ra khai báo một lượt, nhị tiểu thư càng thêm thẹn thùng, còn mấy vị phu nhân nghe được thì cười khúc khích không ngừng tiêu tiểu thư che miệng lùm hắn hé đôi môi đỏ mộng. Chàng cứ luôn tác quái, quả thương sách mê dược là những thứ dùng để cầu thân sao. Cũng ai là tiêu phu nhân tốt tính mới không đuổi chàng ra ngoài. Việc này chàng không cần phải đụng vào nữa. Mấy ngày sau thiếp sẽ chuẩn bị đủ loại đại lễ, tự thân tới cầu thân với tiêu gia phu nhân, làm cho chàng vừa ý. Có những lời này của Tiếu Thanh Tuyền vậy thì chắc như đóng rinh rồi. Tâm nguyện của Tiêu Ngọc Sương được thỏa mãn vừa thẹn vừa mừng gục đầu trước ngực không dám ngẩng lên. <cười> vậy lấy lỡ bà được Thanh Tuyền lo liệu hết cả rồi ta chỉ còn phụ trách đóng phòng thấu y Lâm Văn Vinh nhộn nhạo cười dâm giật, sáo sáo vỗ tai. Hi, hôm nay đúng là sông Hỷ lâm môn đại ca trở về tiêu nhị tiểu thư cũng sắp vào lâm gia ta mũi thấy lâm gia chúng ta càng ngày càng thịnh vượng rồi ngọc sương mũi mũi không bằng hôm nay mũi ở lại nhà chúng ta làm quen với không khí trước không được không được trong lòng tiêu ngọc sương đang ngọt ngào liền bối rối giọng nhỏ như mức cơ hồ không nghe được nương thân một mình ở nhà mũi không yên tâm đợi sau này hãy uh, tỉ tỉ triêu đùa mũi Các vị phu nhân cùng bật cười Sự buồn phiền mấy ngày nay đã được quét sạch Nói chuyện mấy câu Tiểu Thanh Tuyền dặn dò xe ngựa đi qua tiêu gia Khi tới cửa Tiêu Ngọc Sương cáo từ xuống xe Vừa mới vén rèm lên nàng lại nhìn trộm lâm tâm Một cái môi hồng mở ra tựa như có lời muốn nói muội còn khách khí với chúng ta sao Tiểu Thanh Tuyền nhìn thấy giữ lấy nàng bật cười Có việc gì cứ thoải mái mà nói Chúng ta đều là người một nhà rồi Nhị Tiểu Thư Vân một tiếng công chúa tỷ tỷ người xấu không ở nhà trong nhà mũi không có nam nhân một chút sinh khí cũng không có rối tình rối mù lên ngay cả nương thân cũng lo lắng thành bệnh mũi muốn hắn trở về tạm ở vài ngày nàng ấp úng một hồi mới ngượng ngùng mở miệng nói tiểu tiểu thư giật mình hóa ra là muốn lâm lan ta trở về tiêu gia ngọc xương thanh thuần hoặc bác chủ ý mượn nam nhân này không thể nghĩ ra được hẳn là mưu kế của tiêu phu nhân rồi Tiêu gia cô mẫu quả nữ bơ vơ không chỗ dựa vốn đã tới bên rìa của sự hoang tàn, may mà trời cao làm rớt xuống lâm tam, mới một tay chống đỡ cho bọn họ. Sự quan trọng của lâm vãn vinh với tiêu gia không ai không biết. Tiếu tiểu thư khẽ thở dài, phu nhân của ta với tiêu gia xem như vĩnh viễn không thoát khỏi liên hệ rồi. Công chúa tỷ tỷ tỷ không giận rồi chứ thấy tiểu thanh tuyền rất lâu không nói gì cho rằng nàng tức giận nhị tiểu thư cuốn cuồng mở miệng mặt đầy vẻ có lỗi <cười> <cười> yên tâm đi công chúa tỷ tỷ của nàng sẽ không dễ tức giận vậy đâu lâm vẫn vinh một tay nắm lấy thanh tuyền tay kia giữ lấy ngọc sương mỉm cười tiêu gia lâm gia đều là một nhà bên nào ta cũng không dứt bỏ được chàng nói thật là dễ nghe nếu tiêu gia người ta không có hai vị tiểu thư quắc sắc thiên hương chàng còn có tấm lòng như vậy không tiểu tiểu thư mắt như ngọn đuốc nhìn thấu mọi chuyện như vậy cũng được dù sao hai nhà chúng ta sống muộn cũng biến thành người một nhà cũng không cần khách khí như vậy lâm lan đã quyết định rồi ngọc xương mũi mũi ta đem chàng phó thác cho mũi đó tiêu ngọc xương kinh hỉ vô hạn gật đầu không ngừng <cười> tỷ yên tâm mũi và nương thân nhất định chăm sóc cho người xấu thật tốt khiến hắn dĩnh dĩnh không muốn rời xa chúng ta lạc ngân thầm hừ một tiếng <cười> còn phải nói sao với tính cách đa tình của đại ca nếu mẹ con ba người này cùng ra chẳng không chừng tiêu ngọc xương nói đúng mất tiêu tiểu thư cẩn thận sửa sang y phục cho lâm vãn vinh dịu dàng bảo cách ngài xuất chinh cũng không xa nữa đừng có khi phụ cô nữ quá mẫu người ta chỉ có một điều cần nhớ kỹ chăm sóc tốt cho bản thân đừng làm những chuyện rủi ro như vừa rồi nữa thiếp và đứa bé không chịu được nỗi sợ hãi như thế mấy lần nữa đâu dành mắt tiếu thanh tuyền có chút hồng lên nhỏ nhẹ dặn dò lâu rõ chân tình lâm vẫn vinh chỉ chịu cách này dưới sự cảm động ngoan ngoãn gật đầu nếu chàng ở đây thấy không chịu được vậy thì hãy trở về thiếp đợi chàng tiểu tiểu thư hai má phát nóng lặng lẽ nói trong lòng lâm vẫn vinh đạo trực cẩn thận nhìn nàng hỏi như vậy còn phải trai giới không sao thiếp biết đủ tiểu thanh tuyền thản thùng đẩy hắn ra ngoài chàng đi ra mau giải quyết tốt mọi việc rồi thiếp sẽ tha cho chàng xe ngựa của tiểu tiểu thư đi xa rồi lâm vẫn vinh còn đứng nguyên tại chỗ tỉ mỉ thưởng thức ý tứ trong câu nói đó ánh trăng tràn ngập lặng lẽ chiếu lên người hắn dáng vẻ chìm đắm trong suy tư của hắn so với lâm tam hoặc bác hiếu động hàng ngày tự hồ thêm một phần chính chắn tiêu ngọc sơn đứng bên người hắn vui mừng không xiết ôm trầm lấy hắn vào lòng Con thỏ trắng nhỏ sau bây giờ biến thành chú thỏ lớn rồi thế này, làm vãng binh giật mình mở miệng. Cái gì mà con thỏ trắng nhỏ? Nhị tiểu thư không hiểu nhìn hắn, lại thấy tặc nhãn của hắn đang nhìn chầm chằm vào, ngực mình cười dâm đắng vô cùng. <cười> đáng ghét. Nhị tiểu thư khẽ gắt lên vừa vừa thẹn, vội giả đẩy cửa vào nhà. Đêm đã khuya... Trong cửa hàng trống vắng yên lặng so với ngày thường có thêm chút lộn sộn, tiêu ngọc xương châm đèn lên công văn ngày đó xử lý vẫn còn trên bàn, bên trên có thêm mấy chữ xinh xắn, tiện tay cầm lấy mấy tờ lại thấy mấy chữ này đơn giản rõ ràng đều là một chữ được. Những cái này là nương thân phê duyệt, nương thân nói á, duyệt ngươi làm thiên hạ không có người thứ hai sánh được. Tiêu ngọc xương nếp vào lòng hắn mặt ngập tràn nụ cười vui sướng. Ngươi đợi chút, ta đi xem nương thân đã ngủ chưa, cho nương thân một sự kinh hỉ bất ngờ, để nương thân nhìn thấy ngươi bảo đảm bệnh gì cũng khỏe lên một nửa." Tiêu Ngọc Sương nhón chân chạy vào trong Lâm Vãn Vinh kéo nàng lại, "À, chúng ta cùng đi vào, dù sao ta cũng muốn vào tiện thể xem coi có nước nóng không, chúng ta cùng rửa tay." Bị Hán đùa bẩn nhiều nhị tiểu thư thấy mặt cũng dày lên, nắm lấy tay hắn rón rén đi lần mò về phòng phu nhân. Trong phòng có ánh đèn mờ mờ cực kỳ yếu ớt Tiêu phu nhân dường như vẫn chưa ngủ Nương thân Nhị tiểu thư khẽ gọi một tiếng trong phòng im lặng tiếp theo tiếng vui mừng của phu nhân Ngọc Sương con về rồi tìm được người không? Người xấu để nương thân nhìn thấy người bảo đảm nhảy dựng lên Nhị tiểu thư che miệng cười khẽ rất đắc ý Nương thân Mau mở cửa đi Bên ngoài lạnh lắm tiếng bước chân lạo xạo vọng lại cánh cửa két một tiếng mở ra tiếng tiêu phu nhân truyền lại con bé này lát mà cũng không đợi nổi sao tiêu phu nhân môi đỏ mi xinh dung nhan thanh lệ kia có chút tiểu tụy tay cầm đèn lồng trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ bằng tơ tới đầu gối chân ngọc thon dài chắc nịch dưới ánh đèn lờ mờ ló lên ống ánh Đi quá vội nên ngay cả áo cũng chưa kịp khép kín Giữa hai vạt áo, bầu ngực căng tròn trắng nón nà nhô lên cao vút, có thể nhìn thấy cả khe núi sâu thâm thẩm kia. Vóc dáng mỹ miều phong mãn, được che sau lớp áo lộ mong manh. Những đường cong uống lượng thước tha thật khiến người ta mê hoặc Người xấu, nhắm mắt, mau nhắm mắt lại. Rầm một tiếng lời của nhị tiểu thư còn chưa dứt cánh cửa đã đóng sầm lại. Âm thanh kinh hoàng của phu nhân từ trong phòng truyền ra. Ngọc Sương sao? Sao còn lại dẫn hắn đến đây? Nhắm mắt lại làm gì? Dẻ mặt lâm vẫn vinh vô cùng nghiêm túc. Nơi này tối đen như mực, ta chẳng nhìn thấy gì cả. ấy sao phu nhân còn chưa mở cửa? Ta đợi đến hai chén trà rồi. Tiêu Ngọc Sương kinh hồn còn chưa bình tĩnh lại, đưa tay ra xua xua trước mắt hắn nửa ngài nửa tin nửa ngờ. Ngươi, ngươi thật sự chưa nhìn thấy gì chứ? Lâm Vẫn Vinh không hề chớp mắt. Trời tối như vậy, ánh đèn lại yếu Mắt ta nhỏ như vậy, có thể nhìn thấy gì ai ai sợ mặt ta vậy Ây, phu nhân, trò này không đùa được đâu nhé Làm ta sợ muốn chết Nhị tiểu thư vỗ vỗ ngực hắn cười nói <cười> Nương thân đừng sợ Trời tối rồi nhìn không rõ đâu Nương thân xem chẳng phải con đã dẫn người xấu trở về rồi sao Nhìn không rõ ư Mắt hắn trận lên so với trâu còn to hơn Giọng phu nhân rung rẩy Cái con bé này cứ muốn dọa chết nương thân, lâm tam, người đã về rồi, sớm nghỉ đi, ngày mai ta sẽ nói chuyện với ngươi. Nếu vậy ra phu nhân hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai ta sẽ lại thăm. Lâm giảng Vinh đứng đắn giống dạc nói tiêu phu nhân khẽ ừ một tiếng không thốt thêm câu nào nữa. Nhị tiểu thư thấy nương thân im lặng liền kéo hắn về phòng, đẩy cửa tiến vào, thấy bên trong phòng vẫn còn giữ tình trạng như ngày hắn bị bắt đi không dính chút bụi lâm văn vinh ngồi phật trên giường nhớ tới dáng vẻ của ninh tiên tử tức thì nảy sinh nỗi nhớ nhung vô hạn hay không có ta chẳng biết thần tiên tỷ tỷ ở một mình trên đỉnh núi đó có quen không tiêu ngọc sương dặn dò nha hoàng chuẩn bị nước nóng mang tới phòng thấy trong chiếc thùng lớn tắm cánh hoa nổi lên bập bềnh tỏ hương thơm lâm văn vinh lấy làm lạ Cái thùng to như vậy sợ là ta dùng không hết đâu, thay này thì lãng phí quá, nhị tiểu thư, hay là chúng ta mỗi người tắm nữa, nàng yên tâm ta tuyệt đối không nhìn lén, có thể kêu Hoàng Nhi đặt trèm ở giữa giám thị. Hoàng Nhi nghe thấy quay đầu đi che miệng phì cười, nhị tiểu thư đỏ mặt. Người cứ xấu xa như vậy, ai muốn tắm một nửa với người, vừa rồi nương thân bị kinh hãi, ta phải đi nói chuyện với người, đợi người tắm rửa xong rồi ta sẽ tới bồi tiếp ngươi. <cười> phu nhân bị kinh hãi chuyện này rất lớn đây nhị tiểu thư cứng đi bầu tiếp phu nhân chuyện ấy quan trọng hơn lâm vẫn vinh an ủi ngọc sương nhị tiểu thư không hiểu ý tứ trong lời của hắn còn cho là hắn thật lòng an ủi cảm kích khẽ gật đầu dẫn hoàng nhi đi ra khỏi phòng đợi cánh cửa phòng đóng lại lâm vẫn vinh nhanh chóng cởi sạch áo quần nhảy vào trong thùng tắm hơi nóng bốc lên làm người toàn thân sướng rơn Ngay cả lẩu chân lâm cũng thoải mái Đột nhiên nhớ tới cảnh nhìn trọng ninh vũ tích tắm rửa trên tuyệt phong Lòng vừa hạnh phúc lại vừa chờ mong Trên bàn đặt một bộ áo lót mới tảng ra mùi hương nhàn nhạt Lâm vãn Vinh đưa tay lật qua thấy áo lót chính là do tơ tầm thượng hạng hàng dịch thành Hoàn toàn do may thủ công, mũi thiêu nuột nà, tai nghề tinh xảo Phía dưới áo lót vẽ một đôi hồ điệp đang dương cánh vui vẻ bay múa Bên cạnh còn dùng tơ hồng thiêu một chữ lâm nhỏ, mũi thiêu cuối cùng còn chưa hoàn thành, thấy được mấy đầu tơ. cái này là đặc biệt chuẩn bị cho ta sao? Lâm Vãng Vinh lấy làm lạ, lật qua lật lại cái áo mấy lần ngửi thấy trên áo có mùi thơm thoang thoảng, liền biết ngay đó là do nữ tử làm ra. Tiêu gia chính là dựa vào bán vải may áo mà phất lên, có nghệ thế này cũng chẳng có gì lạ, chỉ là không biết tay ai làm ra thay y phục mới tên, cảm giác mềm mại nhẵn nhụa rất thoải mái nằm ở trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được ngoài cửa sổ ngập tràn ánh trăng yên tĩnh dễ chịu hay không biết giờ này tiền tử tỷ tỷ đang làm gì đại tiểu thư ở đâu tiên nhi đã tìm thấy an tỷ tỷ chưa đang miên man suy nghĩ chợt nghe tiếng than gỗ lách cách cửa phòng từ từ mở ra một bóng dáng thon nhỏ chui vào <cười> ai làm vãn vinh giật mình kêu lên chẳng lẽ là an tỷ tỷ tới giết ta cho dù nàng ta có lắp thêm cánh cũng không thấy nào nhanh như vậy chứ người xấu là ta đây nữ tử kia e lệ lên tiếng có chút run rẩy trong bóng tối mịt mờ cơ hồ có thể nhìn thấy đường nét đáng yêu của nàng dĩ nhiên là nhị tiểu thư rồi nàng lén trốn ra ngoài nên chỉ mặc một bộ váy hồng thân hình đang thì mơn mởn nảy nở kia có chút run rẩy ngọc xương không phải nàng bộ tiếp phu nhân nói chuyện sao Lâm Vãn Vinh mừng rỡ kêu lên đang muốn tới kéo nàng lại. Nhị tiểu thư đột nhiên ngẩn đầu lên mặt nóng răng, nghiến răng đưa bàn tay nhỏ run rẩy vén chân của hắn lên chùi tọt vào trong chăn.